Các bạn đang nghe tại đọc vào khúc gỗ cứng đọcchuyenaudio.net Cô gái còn chưa kịp phản ứng gì, toàn thân đường Ngọc Nga cứng đờ ra và ngã vật sang một bên. Khi Thái Vĩ nhận được tập hồ sơ vụ án từ chi nhánh sở công an đưa liên, giật đẩy mình, sao lại là trường đại học gì? Ngày 10 tháng 8 năm 2002, một bệnh nhân nữ đột ngột tử vong. Trong khi truyền thuốc tại bệnh viện trường Đại học Ghi, chi nhánh sở sau khi nhận được tin bước đầu điều tra theo hướng sự cố trách nhiệm trong chữa trị. Sau khi kiểm tra, đơn thuốc chủ trị kê và cả thuốc do cô y tá trẻ phối chế đều không có vấn đề. Kết quả kiểm tra xét nghiệm tử thi cho thấy trong máu của đường Ngọc Nga phát hiện ra thành phần thuốc an thần, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong chính là trúng độc heroin gây ra chứng phù não và suy khô hấp. Kết quả này khiến cảnh sát vô cùng kinh ngạc. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ hiện trường, lấy được vật chứng, cuối cùng cũng phát hiện ra một lỗ kim nhỏ ở trong ống dây chuyển quốc. Nghi ngờ có người dùng kim tiêm dung dịch heroin vào trong đường dây chuyển quốc để đầu độc chết nạn nhân. Chi nhánh sở nhận định đây là vụ án rất hệ trọng, bèn đưa vụ án lên sở công an thành phố. Sau khi sở lập lại điều tra vụ án, phát hiện ra một việc càng khiến mọi người nghi hoặc hơn khi sắp xếp những đồ đem theo bên mình của nạn nhân Đường Ngọc Nga, cảnh sát phát hiện ra một cuốn truyện tranh sách bằng nguyên bản tiếng Nhật. Nội dung đề cập đến tình yêu đồng tính, ngược đãi tình dục, hình ảnh vô cùng kinh tận. Một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, cho dù có sở thích về những thứ này cũng chỉ nên xem lén nút trong nhà cũng không đến nỗi phải đem đến trại bệnh viện. Nếu cuốn sách này không phải là của cô, vậy thì có thể là của ai chứ? Thông qua việc điều tra phỏng vấn người nhà nạn nhân và những nhân viên có liên quan, bên cảnh sát được biết nạn nhân Đường Ngọc Nga, nữ, 43 tuổi, nguyên là công chức một doanh nghiệp nhà nước trong thành phố Gi, từ năm 1999 đến nay thất nghiệp ở nhà. Chồng của nạn nhân tên là Long Quảng Tài, là công nhân điện trong trạm hậu cần trường Đại học Di. Hai người sau khi kết hôn, sinh được một cô con gái đang học cấp 3. Đường Ngọc Nga tính tình thật thà, an phận, là một người phụ nữ chăm chỉ nhiệt tình, không hề nghe nói từng gieo phù thuốc quán với ai. Thuở nữa, tác phong sống rất lành mạnh, dạy dỗ rất nghiêm khắc cô con gái rượu của mình ngay cả trên tivi đôi khi có cảnh ôm hôn là lập tức chuyển sang kênh khác cảnh sát cũng đã từng nghi ngờ cuốn chuyện tranh sách tiếng Nhật đó là của chồng nạn nhân Long Quảng Tài nhưng Long Quảng Tài hoàn toàn phủ nhận hơn nữa Long Quảng Tài chỉ học hết tiểu học khó có thể đọc được chuyện tranh sách của Nhật mặt khác trên đường phố bán đầy rẫy phim cấp 3 muốn xem những loại băng đĩn này chẳng khó khăn gì Cần gì phải xem cuốn truyện tranh khó như sách trời này? Trong quá trình điều tra phỏng vấn ở bệnh viện, trường Đại học G đã thu được kết quả vô cùng quan trọng. Có một y tá trực ban lúc tan ca đã nhìn thấy đường ngọc Nga được một bác sĩ nam cao khoảng 1m75 dẫn đến phòng theo dõi số 2. Đáng tiếc là cô chỉ nhìn thấy sau lưng mà cũng chỉ nhìn thoáng qua. Cảnh sát cho rằng người này rất khả nghi. Bèn tiến hành cho tất cả các bác sĩ nam trong viện mặc áo blue trắng để cô y tá trực ban chỉ ra, qua điều tra, đều loại bỏ khả năng gây án. Cho nên có thể bước đầu kết luận là người đàn ông đó là người ở ngoài bệnh viện. Vậy thì có lẽ chính người này đã đóng giả thành bác sĩ đưa đường Ngọc Nga đến phòng theo dõi số 2, tìm cơ hội để cô uống thuốc an thật, đồng thời tiêm vào đường dây truyền dịch một lượng heroin đủ để chết người. Những điểm nghi vấn được quy tụ lại trên hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao phải dùng thứ thuốc heroin đắt tiền làm công cụ giết người chứ? Những độc dược giá rẻ có rất nhiều. Thứ hai, cuốn truyện tranh sách từ đâu mà có? Nó mang ý nghĩa gì vậy? Thái vị thấp thoáng cảm thấy cuốn truyện tranh sách là một điểm chốt. Sau khi suy nghĩ đắn đo, anh bèn lái xe đến trường đại học J. Cuộc gặp lần này vẫn diễn ra tại sân bóng rổ nhưng khác với lần trước, lúc Phương Mộc đang hăng say thi đấu ba chọi ba thì bị Thái Vĩ kéo ra. Có thể nhận thấy cậu có vẻ không ưng ý lắm, Thái Vĩ không đem theo tập tài liệu, chỉ nói bằng miệng giới thiệu sơ qua tình hình vụ án một lượt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net